Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tự cô ta lại giúp tao. Nam Trạch lễ quay người, lẩn nhanh và đám đông. Bộ tinh bảo vừa cúi đầu xuống, nhìn thấy một dáng người kỳ lạ như con mèo đang định bỏ đi. Dáng người đó rất giống với Nam Trạch lễ. Nam Trạch lễ. Cô gọi lớn, sau đó co giỏ chạy theo. Nam Trạch lễ thấy cô đã phát hiện ra mình, cũng không còn đi như mèo nữa, đứng thẳng người lên, tìm được cái xe đạp rồi phóng đi. Nam Trạch lễ. Giọng nói ngọt ngào của bộ tinh bảo vang lên sau lưng cậu, Nam Trạch Lễ cảm thấy bánh xe nặng trịch. Quay đầu lại nhìn, thì ra bộ tinh bảo đã nằm chặt yên sau xe. Này, rốt cuộc cô định như thế nào? Nam Trạch Lễ chán nản hỏi, sự bực bội lúc đầu của cậu đã chuyển thành sự mệt mỏi, bất lực. Bây giờ cậu không biết phải làm thế nào, ngay cả ý định bỏ trốn cũng không còn. Không muốn gì cả, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Nụ cười của bộ tinh bảo trong mắt cậu như nụ cười của một ác ma. Chị hai ơi, tôi không có thời gian. Thực sự là không có thời gian. Nam trạch lễ gỡ tay bộ tinh bảo ra, nhấn mạnh bàn đạp. Thấy Nam trạch lễ chuẩn bị bỏ đi, bộ tinh bảo rồi gì quá, không biết làm thế nào, vội nhảy lên ngồi trên yên sao. Nam trạch lễ, thực ra cậu cũng là một học sinh tốt. Nếu cậu không giao du với bọn học sinh hư hỏng khác, chắc chắn cậu sẽ được mọi người quý mến hơn. Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu Nói như một người mẹ Như một tu nữ đang giáo dục Những đứa trẻ phạm tội Nam Trạch lễ vừa rồi chỉ lo tới việc chạy trốn Cảm thấy xe cha đảo một chút Còn tưởng là vấp phải ổ gà dưới đất Không ngờ rằng bộ tinh bảo đã ngồi lên xe Nam Trạch lễ hét lên rồi dừng lại Nhảy khỏi xe rồi bỏ chạy Cô bị điên à? Đúng là cô bị điên rồi Cậu ra sức chạy Nhưng bộ tinh bảo đã leo lên xe đạp của cậu Và nhanh chóng đuổi tới nơi Nam Trạch lễ Tôi có phải ma quỷ gì đâu, việc gì phải sợ như thế. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhẹ đạp xe. Thì ra chiếc xe của Nam Trạch lễ thú vị thế này dễ đạp hơn những chiếc xe bình thường. Vì quá hưng phấn nên bộ tình bảo không nhìn xung quanh, cứ đạp như bay về phía trước, không nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi ngược chiều. Bộ tình bảo hét lên thất thanh, nhưng Trần lại không quên dừng lại. Vì quá hoảng sợ, cô quên cả bóp phanh, Nam Trạch lễ vội chạy về phía bộ tình bảo, kéo cô xuống khỏi xe đạp nhưng không kịp để cứu chiếc xe. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, theo quản tính, chiếc xe lao thẳng về phía trước một đoạn, rồi đâm vào chiếc ô tô. Tài xế ô tô luôn miệng chửi, nhưng bị ánh mắt như giận dữ như sắp giết người của nam chạy lễ làm cho hoảng sợ, đành ngậm ngồi quay đầu xe bỏ đi. Tôi... tôi... Bộ tinh bảo vẫn còn run bẩn bật, không nói nổi lời nào. Cô hoảng sợ, mở lớn mắt, mà trắng bạch một cách đáng sợ. Cô bị thiểu năng à? Có bị thương không? Chiếc áo sơ mi của nam chạch lễ bị rách mấy chỗ, tay cũng bị chảy ra, rơm rờ máu. Cậu căng thẳng nhìn bộ tinh bảo, tới khi biết là cô không bị thương mới yên tâm kéo cô dậy. Xin lỗi, hai chân bộ tinh bảo mềm nhũn, suýt tí nữa thì lại ngã ngồi xuống đất. Cảnh tượng hại hùng vừa rồi quả thực sống như một cơn ác mộng. Làm ơn, xe của tôi đẹp như vậy, cô đừng có lỗ mãng như thế được không? Còn nữa, tuần sau tôi còn phải đua xe với bạn bạn thân, cô nói xem. Bây giờ cô định xử lý như thế nào? Một tay Nam Trạch Lễ giữ chặt bộ tình bảo, nhìn vào đống sắt vụn nằm giữa đường, hai hàng lông mày cao lại. Tôi sẽ sửa giúp cậu. Cô sửa giúp tôi. Cô có phân biệt được bộ phận nào với bộ phận nào không? Cô tưởng cô nói chuyện như một tu nữ thì cái gì cô cũng đại tu được à? Nam Trạch Lễ nhớ lại những lời bộ tinh bảo vừa nói nãy khi ngồi xe cậu, cảm thấy cô giống y như một tu nữ mặc bộ quần áo màu đen giống trong các tu viện. Tôi giống nữ tu ở chỗ nào? Tôi đền cho cậu là được chứ gì? Có điều Nam Trạch Lễ này, cậu có thể nghe tôi nói hết được không? Thực ra chú Nam, cô còn chưa nói xong, Nam Trạch Lễ đã đi ra giữa đường, rõ ràng là không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan tới Nam Nguyên Huy. Cái xe chết tiệt, không biết gã nào mà dám lao vào cả xe của bốn thái tử, đúng là chán sống mà. Cậu đau lòng, dựng đồng sắt vụt lên, thì ngẩn ngơ, bộ tinh bảo cúi đầu nói nhỏ, "Xin lỗi." Nam trạch lễ lạnh lùng nhìn bộ tinh bảo sự lạnh lẽo trong ánh mắt cậu như một hồ nước đóng băng vào mùa đông. Tôi, trên mặt tôi có nhọ sao? Bộ tinh bảo thận trọng hỏi muốn phá vỡ sự im lặng. Cuối cùng nam trạch lễ chỉ thở dài đang định bỏ đi. Này, nam trạch lễ! Bộ tinh bảo lại đuổi theo. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Chỉ là... Nói thế nào thì cũng là cô làm hỏng xe của người ta mà cái chính là còn phải cảm ơn cậu vì đã cứu cô. Bỗng dưng, nam trách lễ quay lại về phía bộ tình bạo, cơn gió mát mẻ thổi dối tung mái tóc dài của cô, nam trách lễ đưa tay lên, dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, nói: "Nhớ là cô làm hỏng xe của tôi, một tuần phải đền cho tôi." Nghe chuyện hot nhất tại audio.net